Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 103 Hồi 50 Cái hút trong tháng 7 Tiểu Phi đã ngủ vùi Rượu qua thật là kỳ diệu Có lúc nó làm cho con người phấn chấn Có lúc lại làm cho con người ngủ ngon Trong mấy ngày nay Tiểu Phi gần như không hề chợt mắt Hay có ngủ thì cũng chỉ chập chờn Hắn không làm sao tưởng tượng được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 Có phải thế không? Lứa Phụng Tiên ngậm miệng khiến sinh. Hắn không hề liếc tới nàng. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lý tầm hoan. Miệng hắn mính lại. Khói miệng hắn hơi hơi nhét một Sắc diện cực kỳ ngạng nghĩ. Hạ người như thế ấy không hề xem sinh mạng kẻ khác vào đâu. Linh linh nhìn miệng hắn. Mặt nàng mỗi lúc một xanh. Toàn thân nàng run lẩy bẩy. Nàng rất hiểu lý tầm hoan. Nàng biết. Chỉ cần Lứa Phụng Tiên nói một câu.